Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 921, dừng khảo hạch. Huyền thú yêu hoàng bắt dài đối với bất cứ thế lực nào cũng là nhân vật thượng tầng, lại cởi bỏ hơn trụ đạo chế cũng làm kim lân hưng phấn tột đỉnh, sau khi cảm nhận thực lực của mình thì hắn liền không hưng phấn nữa. Điện hạ, ngươi cũng quá keo kiệt à, mới mở ra có một chút như vậy. Ngươi cũng nghe rồi đấy, lang hoàng điện có huyền thú yêu hoàng đấy. Ta một huyền thú yêu vương thất giai muốn phát triển thế lực trong vũ tận sơn mạch thì thực lực như vậy vẫn còn hơi yếu. Vẻ mặt Kim Lân đầy chờ mong, nói: Như vậy điện hạ cởi thêm vài đạo đi. Muốn cởi thêm cũng không phải là không thể được. Chờ ngươi có thành tích rồi nói sau. Không phải Diệp Huyền không muốn mở cấm chế cho Kim Lân, mà là thực lực của hắn hiện tại chỉ có thể làm được bao nhiêu đó. Cường mặt Kim Lân buồn bã, nói: Điện hạ, nếu như ngươi không hài lòng thì ta không ngại phong ấn lại lần nữa. Diệp Huyền trực tiếp cắt lời của Kim Lân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 Trần Kim lập tức giật mình, không tốt. Nội tâm hắn vô cùng bối rối nhưng sau đó lại giả vờ chấn định cười với Diệp Huyền, nhưng nụ cười của hắn vẫn mang theo bối rối. Diệp Huyền cũng chỉ cười và gật đầu với hắn sau đó quay đầu đi, trong mắt của hắn lại bắn ra hàn quang lạnh buốt. Xem ra Huyền Cơ Tông có không ít ám tử gài vào trong Lam Quang Học Viện. Một tia sát cơ xuất hiện trong mắt Diệp Huyền. Trần Kim bối rối bị Diệp Huyền nhìn rõ vào trong mắt, trong nháy mắt hắn đoán được thân phận của Trần Kim. Diệp Huyền không thể hành động vào lúc này. Diệp Huyền, ngươi như thế nào? Đông Phương Tử Ti bên cạnh khó hiểu hỏi thăm. Không có việc gì. Diệp Huyền cười cười, lại tiếp tục nói huyện với Đông Phương Tử Ti. Nơi hẻo lánh tại luyện Kim Phi Chu, Trần Kim cũng không có bình tĩnh như Diệp Huyền. chương 922 Yêu tộc nổi giận 1. Hắn phát hiện ta sao? Trong đầu Trần Kim không nghĩ suy nghĩ, có lẽ không. Đúng rồi, Huyền Diệp còn chưa có chết. Nói rõ Lữ Phong Sư Huynh không tìm được hắn. Huống chi nếu như hắn biết được mình là người huyền cơ tông thì làm sao cười với ta? Nghĩ ngợi lung tung một lát. Trần Kim lúc này chấn định lại. Luyện Kim Phi Chu tiếp tục đi về phía trước, không ngừng có đệ tử đi lên. Qua trường một giờ sau, cả luyện Kim Phi Chu đã có không ít đệ tử tụ tập. Đúng lúc này có đạo sư đi tới kiểm kê nhân số. 312 Sau khi kiểm kê xong người trên luyện Kim Phi Chu, sắc mặt đám người đông lão hết sức khó coi. Lúc này tân sinh tham gia khảo hạch có 30 người, mà lão sinh có 10 người, nói cách khác cả hai cộng lại có 40 người. Nhưng hôm nay trên luyện Kim Phi Chu chỉ vẹn vẹn có 32 người, nói cách khác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 với tôn chỉ của Lam Quang Học Viện tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất cứ đệ tử nào có khả năng còn sống. rất nhanh bảy tám tên đạo sư rời khỏi Phi Chu. đám đạo sư làm như thế cũng làm các học viên chú ý. nghe nói có tám người không tìm được, rất có thể vẫn lạc thì nội tâm bọn họ sợ hãi. khảo hạch sinh tồn kéo dài nửa tháng, hiện tại chưa tới một tuần đã có tám người vẫn lạc, xác suất này cao tới đáng sợ, khó trách học viện tạm thời dừng khảo hạch. vực cái gì, Lữ Phong sư huynh không tìm được. Trần Kim sợ tới mức hắn đổ mồ hôi lạnh trong tám người này có lữ phong sư huynh mà hắn chờ đợi hẳn là trần kim không nhịn được nhìn sang diệp huyền một suy nghĩ xuất hiện trong lòng hắn suy đoán này quá mức khoa trương nên hắn không dám nghĩ tới nữa hắn siết chặt nắm đấm nội tâm sợ hãi khó nói thành lời qua nửa canh giờ sau vài tên đạo sư liên tục trở lại luyện kim phi sắc mặt đám người âm trầm đi thôi đồng lão bất đắc dĩ nói một tiếng luyện kim phi chu lúc này hóa thành hào quang biến mất trên bầu trời hiện tại tại một nơi sâu trong vô tận sơn mạch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 Ký tích kinh người bao phủ giống như cam lâm bao phủ thân thể chúng. Nhưng bởi vì hồn niệm của địa long yêu vương chấn động mãnh liệt, vòng xoáy hồn lực bất ổn. Sau đó nó khoách tán ra các hướng. Cảnh tượng không khác gì căn nhà nền móng yếu và sắp đổ dập. Không tốt. Tất cả huyền thú và yêu thú đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Oanh! Tiếng nổ cực lớn vang lên. Vòng xoáy lập tức nổ mạnh. Lực lượng hồn niệm mạnh mẽ hình thành phong bạo nghịch thiên và quách tán sang khắp bốn phương tám hướng. Phốc phốc phốc trên mặt đất cần mười đầu huyền thú yêu vương phun ngừng phun máu tươi. những yêu thú yêu vương cũng bị hồn niệm phong bạo chấn động làm bị thương, đang chết, tạp lỗ, nhìn ngươi làm chuyện tốt. một giọng nói tức giận vang lên, nó từ sâu trong ngọn núi vọng và, địa long huyền thú tạp lỗ còn chưa kịp phản ứng đã bị lợi chảo thật lớn đánh bay ra khỏi ngọn núi, lần giáp trên người địa long huyền thú vỡ vụn. chỉ nghe âm thanh răng rắc vang lên, đó là âm thanh xương cốt địa long huyền thú đứt gãy, thân thể nó bị đánh lún vào trong nam thạch. một con yêu lang toàn thân màu bạc. Đồng từ đỏ dược nhưng chỉ có một lỗ tai, hình thể của nó nưng ngọn núi nhỏ, nó từ trong ngọn núi lướt ra ngoài, uy ác khủng bố bao phủ địa vực trăm dặm, Quanh người nó có từng đạo yêu khí quanh quẩn và ngưng động thành thực chất, hư không bị nó áp chế, đó là giới vực của yêu hoàng. Lang hoàng đại nhân bớt giận, lang hoàng đại nhân bớt giận à. Địa Long huyền thú tạp lỗ quỳ dạp trên đất, nó không quan tâm thương thế trên người và cầu xin tha thứ. Yêu lang màu bạc chính là điện chủ lang hoàng điện trong vô tận sơn mạch, ngân lang hoàng kỳ thần đại điển trăm năm một lần. Đây là thời điểm vô số yêu vương lang hoàng điện thoát thai đột phá nhưng lại bởi vì ngươi làm kỳ thần đại điển thất bại. Ngươi bị tội gì? Tiếng rông như sấm sét vang lên, nó quanh quẩn trong thiên địa. Trong mắt ngân lang hoàng bắn ra lửa giận, sát cờ bánh trướng. Lang hoàng đại nhân, không phải thuộc hạ cố ý phá hư à? Vừa rồi một giàu yêu vương dưới chứng thủ hạ bị đột nhiên chém giết, làm cho hồ niệm thuộc hạ bị thương, cho nên mới có hậu quả như vậy. Xin đại nhân tha thứ. Địa Long Huyền thú liền cầu xin tha thứ. Yêu vương dưới chướng của người bị chém giết, hôm nay là kỳ thần đại điển, tất cả yêu vương phải trình diện, tại sao yêu vương của người bị chém giết? Đôi mắt ngân lang hoàng như tia chớp, nó lạnh lùng nhìn địa long huyền thú tạp lỗ, yêu khí trên người nó sôi trào, tỏ rõ nội tâm của nó rất tức giận. Đại nhân, là như thế này. Địa long huyền thú tạp lỗ vội vàng nói rõ tất cả. chương 923, yêu tộc nổi giận, 2. Thuộc hạ tuyệt không có nói lung tung, chuyện này kim cương có thể làm chứng. Lúc này một huyền thú hình vượn cũng nói. Lang hoàng đại nhân, Tạp Lỗ nói là sự thật, tông thư dưới chướng thuộc hạ đi cùng Đặc Lập Tư tới một khu vực, như vậy, căn cứ tông thư chuyển tin tức trở về, chắc hẳn chúng đã tạo ngộ đuổi giết. Trong đầu sư hổ Yêu Vương và Ứng cư Yêu Vương đều có hồn niệm của Tạp Lỗ và Kim Cương lưu lại, với tư cách Yêu Vương, chúng có thể thông qua hồn niệm trong đầu truyền một ít tin tức đơn giản. Rốt cuộc ALF thế lực Yêu Vương nào đến Lang Hoàng Điện Dương ngoài? Ngân Lang Hoàng nổi giận gầm lên. Địa Long Huyền thú liền nói, đại nhân, không phải Yêu Vương Đặc lạp từ trước khi chết truyền lại tin tức, nói đánh chết nó là nhân loại. Nhân loại. Đôi mắt Ngân Lang Hoàng bắn ra hàn quang, trong nháy mắt trở nên bạo ngược đáng sợ. Nhân loại đáng chết. Cảm giác của nó tập trung vào lỗ tai bị mất của mình. Năm đó khi nó còn là huyền thú lục dai đã từng bị một nhân loại chém tai phải, lúc ấy không phải nó chạy trốn nhanh thì chết rồi. Bởi vậy vừa nghe tới nhân loại, đội tấm Ngân Lang Hoàng tức giận như núi lửa phun trào, nó hiện tại rất đáng sợ. Đi. Bổn hoàng muốn xem là ai lại dám dương oai trong phạm vi thế lực lang hoàng điện. Giống, tiếng gào thét phẫn nộ vang lên, ngân lang hoàng hóa thành tia chớp màu vàng và bay giữa không chung, đi tới vị trí tạp lộ nói. Hồng hồng hống, sau lưng nó là vô số huyền thú yêu vương và yêu thú yêu vương tức giận gào lên, mấy chục yêu vương cùng lao về phía đặc lạc tư. Từng đám yêu vương hóa thành một đám yêu vân khủng bố tiến về phía trước. Nơi này là đại bản doanh lang hoàng điện, khoảng cách lãnh địa của tạp lỗ tới mấy chục vạn dặm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 đã làm bọn họ rung động, một khi truyền vào nội viện sẽ gây ra sóng to gió lớn. Bốn ngày sau đó, nội tâm mọi người tâm thần bất định, rốt cục trở lại Lam Quang học viện. Tất cả đệ tử được đưa vào trong đại điện, mà vài tên đạo sư nhanh chóng đi báo cáo tình huống với Cát Phác Tử phó viện trưởng. Nửa canh giờ sau, Cát Phác Tử dẫn theo rất nhiều đạo sư trở lại trong đại điện. "Các vị, khảo hạch sinh tồn phát sinh vấn đề, chúng ta cũng thập phần hối tiếc. Đây là Lam Quang học viện sai lầm dẫn tới phiền toái, thỉnh các vị tha thứ." Chương 924 gia nhập nội viện. Về phần khảo hạch nội viện, Lam Quang Học viện chúng ta sẽ không tiến hành lần nữa. Nếu khảo hạch tiến hành một nửa, như vậy tổng kết MOT nửa kết quả đi. Cát Phác Tử phó viện trưởng nói ra lời này làm nhiều người dưỡng sốt. Ngay sau đó có không ít đệ tử kích động. Cát phó viện trưởng, như vậy có quá bất công hay không? Đúng thế, lúc trước rõ ràng đã nói thời gian khảo ha sinh tồn là nửa tháng, bởi vậy chúng ta không ít người nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ thời gian cuối cùng sẽ tìm tòi. Hiện tại đột nhiên chấm dứt có ngoài ý muốn.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 Nhưng lúc Diệp Huyền xuất ra 11 viên tinh thạch đã triệt để làm mọi người kinh ngạc, ngay cả các pháp tử viện trưởng cũng ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong cả khảo hạch tổng cộng mới chỉ có 50 viên tinh thạch, Diệp Huyền một người có 11 khối, việc này cũng quá khoa trương. Cuối cùng trải qua tính toán 50 viên tinh thạch tìm ra 412 viên, con số này làm mọi người giật mình không nhỏ. Hừ, bây giờ còn có người cảm thấy không công bình sao, tổng cộng 50 viên tinh thạch, bị tìm được 412 viên, Huyền Diệp nhiều nhất. Thậm chí một người có tới 11 viên, vì cái gì các người không tìm được tinh thạch, các người tìm không thấy. Cát phác tử lạnh lùng nói ra, đám người có vẻ mờ không cam lòng lúc này vô cùng xấu hổ, cũng cúi đầu xuống không nói gì. Kế tiếp, Diệp Huyền và 9 tên đệ tử ngoại viện được đưa vào một gian phòng. 9 người biết rõ xảy ra chuyện gì, trên mặt ẩn ấn mang theo vui mừng. Ánh mắt các phác tử phó viện trưởng nhìn sang mọi người. Các vị, hắn nhản nhạt mở miệng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, lại giống như mang theo lực lượng nhìn thấu tất cả.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 Không ít người trong trí người bị ánh mắt các pháp tử phó viện trưởng nhìn vào nội tâm chấn động, nhưng các pháp tử phó viện trưởng thản nhiên nói: "Không quản các ngươi tới từ thế lực nào, các pháp tử ta sẽ không mệt mài theo đuổi, Tôn chỉ Lam Quang học viện chính là bồi dưỡng cường giả đỉnh cấp cho mộng cảnh bình nguyên, thậm chí là cường giả đỉnh cấp trên đại lục. Nhưng có một việc ta phải nói rõ, không quản các ngươi tới tự thế lực nào, gia nhập Lam Quang học viện mục là cái gì, chúng ta không quản, sau khi trở thành đệ tử nội viện, kiếp này các ngươi không được tổn thương lợi ích." Lam Quang học viện, không quản các ngươi tới từ thế lực nào, có bối cảnh gì, Lam Quang học viện sẽ không bỏ qua, cho dù các ngươi trốn tới nơi nào cũng sẽ đổi giết. Cát phác tử phó viện trưởng vô cùng nghiêm túc. Đương nhiên, nếu như các ngươi làm không được thì không cần gia nhập nội viện, Lam Quang học viện chúng ta không miễn cưỡng. Hiện tại các ngươi nguyện ý trở thành đệ tử nội viện Lam Quang học viện hay không? Cát phác tử viện trưởng và rất nhiều đạo sư dùng ánh mắt sắc bén nhìn mọi người. Ta nguyện ý. Chính người nơi này hét lên, không có ai cự tuyệt. Trong trường hợp này chỉ có ngu ngốc mới nói không muốn. Chương 925, Trù sát Trần Kim, 1. Tốt, đã như thế. Cát Phác Tử phó viện trưởng gật gật đầu, nói: "Ta, phó viện trưởng Lam Quang học viện Cát Phác Tử, có các đạo sư chứng kiến, hiện tuyên bố 9 người các ngươi chính là đệ tử nội viện Lam Quang học viện. Các ngươi có một ngày nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi đi làm thủ tục, sau đó tiến vào nội viện. Các ngươi lấy được lệnh bài nội viện sẽ đại biểu thân phận các ngươi. Còn nữa, các người có được tinh thạch sẽ có tư cách đổi bảo vật. nơi này này có đơn xin, nếu như các người thông qua, ngày mai tiến vào nội viện các người sẽ được ban thưởng. sau khi tuyên bố hoàn tất, đám người diệp huyền nhanh chóng rời khỏi đại điện. các phó viện trưởng, hai đầu yêu vương trong vô tận sơn mạch điếu từ lang hoàng điện gì đó. hiện tại có một yêu vương đảo tàu, như vậy có phải uy hiếp với học viện hay không? các học viên rời đi, vài tên đạo sư lo lắng đi tới. các người có bạo lộ thân phận của mình về đám yêu vương hay không? thần sắc cát phác tử ngưng trọng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 Thời điểm đám người cát phác từ đang lo lắng vì Lam Quang Học Viện, đám người Diệp Huyền đã sớm kết thúc khảo hạch. Chuyện tấn cấp thành đệ tử nội viện cũng nhanh chóng chuyển bà ra khắp ngoại viện. Danh sách 9 người ngoại viện tấn cấp cũng làm người ta xôn xao. Cường giả Lâm Nguyên uy tín lâu năm ở ngoại viện thành công gia nhập nội viện là chuyện mọi người sớm dự lê hậu, mà Diệp Huyền và Đông Phương Tử Ti dùng thực lực ngũ giai tam trọng lại thành công tấn cấp đệ tử nội viện trong lịch sử Lam Quang Học Viện bao năm qua cũng chỉ xuất hiện lần này mà thôi. Trong nội tâm không ít đệ tử tràn ngập rung động.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 Đệ tử nội viện Lam Quang học viện chỉ cần không vẫn lạc sẽ có tám thành khả năng trở thành võ vương thất dai. Hơn nữa trong rất nhiều đạo sư Lam Quang học viện như Đồng Lão, Dược Lão, lỗ Tuấn, Thanh Phong đều là người xuất thân nội viện. Đây là vinh quang bậc nào? Lúc đám người La Thành và Trương Kiệt vô cùng kích động, bản thân Diệp Huyền vô cùng bình tĩnh. Chúng ta giờ đi nửa tháng, trong học viện có động tĩnh gì không? Còn Huyền cơ tông thế nào? Có tin tức gì truyền tới? Diệp Huyền trầm giọng hỏi.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 Bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể xuất hiện trước mặt ngươi." Hạ Thất Tịch và phân ngạo tuyết siết chặt hai đấm, ánh mắt sáng ngời, trong lòng có quyết tâm rất lớn. Trời dần dần tối, đêm khuya, trong mật thất tu luyện của mình, tâm thần Trần Kim bất định cầm một trận bàn thần bí. Trận bàn lớn bằng hai lòng bàn tay, phía trên có từng đạo phù văn lưu chuyển. Trần Kim cẩn thận đưa tin tức vào, trận bàn nhanh chóng sáng lên, mà những tin tức kia lại biến mất không thấy. Lần này huyền diệp không chết, Lữ Phong sư huynh không rõ tung tích nơi nào. Không biết sau khi đáng người phó tông chủ biết chuyện sẽ tức giận cỡ nào, cũng không nên trừng phạt ta mới tốt. Trong nội tâm Trần Kim đang bồn chồn, Hắn chỉ là đệ tử ngoại viện, cho dù là nhân vật thiên tài trong huyền cơ tông nhưng địa vị kém xa Lữ Phong cả vạn dặm. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 926, trù sát Trần Kim 2. Lần này nhiệm vụ đánh chết huyền diệt trong khảo hạch nội viện dùng Lữ Phong làm chủ đạo, hắn chỉ là phụ thuộc. Vốn tưởng rằng có Lữ Phong sư huynh ra tay sẽ không có sơ sót. Ai biết Huyền Diệp chẳng những không chết, Lữ Phong sư huynh không rõ tung tích nơi nào, có thể tưởng tượng Phó tông chủ tức giận cỡ nào khi nhận được tin tức này. Tại sao Lữ Phong sư huynh lại mất tích? Chẳng lẽ hắn đã bị Huyền Diệp giết chết? Có lẽ không có khả năng, Huyền Diệp mới ngũ giai tam trọng, hắn làm sao có thể đánh chết Lữ Phong sư huynh? Lữ Phong sư huynh nhất định gặp phải yêu Vương cho nên bất hạnh vẫn lạc. Trần Kim thì thào lẩm bẩm, đến thời điểm này hắn vẫn không dám hoài nghi Lữ Phong là bị Diệp Huyền đánh chết. Giết chết Lữ Phong sư huynh của ngươi là ta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 sau một khắc hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên hắn đánh một quyền và trận bàn với tốc độ cực nhanh, quả thực làm người ta không kịp phản ứng. nhưng Diệp Huyền là ai? hắn đã sớm chú ý tới hành động của Trần Kim, bỗng nhiên thân ảnh hắn xuất hiện trước mặt Trần Kim và ngăn cản nắm đấm của hắn. ngươi cũng muốn đùa nghịch thủ đoạn trước mặt ta sao? bỗng nhiên đồng tử Diệp Huyền biến hóa, trong mắt bắn ra hào quang mơ hồ. thần linh Đồng Thị Huyễn cấm chi nhãn. Trần Kim cảm giác mình như lâm vào bóng tối, cảm giác sợ hãi không tên xuất hiện, cũng sinh ra trong nội tâm hắn trong bóng tối hắn đang bị giam trong cái lồng, mà Huyền Diệp trước mặt chính là ma quỷ dùng roi da không ngừng quặt lên người hắn. cảm giác thống khổ từ linh hồn làm gương mặt Trần Kim vặn vẹo, hắn dãy dụ thống khổ, nói cho ta biết ngươi làm sao lợi dụng trận bàn liên hệ với Đoạn Thiên Lang. Diệp Huyền dùng ngữ khí lạnh lẽo hỏi Trần Kim, ngươi mơ tưởng biết được tin tức trong miệng ta. Trần Kim cắn răng, vẻ mặt đầy dữ tợn, hừ, gian ngoan mất linh. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, hồn lực lục phẩm kết hợp huyễn cấm chi nhãn công kích vào tinh thần Trần Kim.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 Bất cứ món bảo vật nào cũng làm cho Cường Giả Võ Vương cũng phải đỏ mắt. Kết hợp với thực lực bản thân Lữ Phong có thể so với Võ Vương rất sai. có thể đoán trước Lữ Phong có bảo vật như vậy, cho dù hắn có đối mặt với Thái Thượng trưởng lão như bọn họ mà không thua kém bao nhiêu, đánh chết Huyền Diệt vô cùng dễ dàng. Nào ngờ tin tức truyền về làm cho bọn họ khiếp sợ không nhỏ. Bọn họ liên thông qua trận bàn truyền tin tức cho Lữ Phong và Trần Kim. Truyền tin tức cho Lữ Phong không khác gì ném đá vào biển, mà Trần Kim trả lời tin tức càng chứng minh là đúng.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 Xem ra Trần Kim cũng giữ nhiều lành ít. Trong phòng, sắc mặt đoạn thiên lang âm tình bất định, thì thảo lẩm bẩm Phó Tông Chủ, có phải là Huyền Diệp làm trò quỷ hay không? Cuồng Chiến với vẻ mặt điên cuồng hỏi thăm. Cuồng Chiến, ngươi là môn báo thù Huyền Diệp sắp điên rồi sao? Đoạn thiên lang lạnh lùng nhìn hắn nói, Huyền Diệp đúng là có tài nhưng hắn làm sao là đối thủ của Lữ Phong, huống chi cho dù thật sự Lữ Phong, bị hắn giết, hắn một đệ tử làm sao có thể khi trở về học viện lại ra tay với Trần Kim được chứ? Theo ta thấy rất có thể là cắt pháp từ những lão gia hỏa kia phát giác có dị thường nên làm cho hai người bọn họ bạo lộ chúng ta nên làm sao bây giờ có thể làm sao hiện tại chúng ta không cần làm gì cả để tránh phá hư kế hoạch của tông chủ đại nhân ánh mắt đoạn thiên lang hung ác hắn nói một câu tăng sớm ngày thứ hai diệp huyền và các học viên khác tụ tập với nhua tất cả mọi người kích động nhìn lỗ tuấn đạo sư trước mặt chúc mừng các ngươi thành công trở thành đệ tử nội viện hôm nay sẽ do ta dẫn các ngươi đi tới nội viện dưới sự dẫn dắt của lỗ tuấn đạo sư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 Khó trách thiên tài nội viện Lam Quang học viện lại đáng sợ như thế. Đưa mắt nhìn phương xa, huyền khí như sương trắng bao phủ rừng rậm nhiệt đới, nó phát thổi qua đỉnh cây kêu xản sạt. Nơi này là nơi nào? Thì ra mộng cảnh bình nguyên vẫn còn có nơi như thế này. Ta trước kia chưa bao giờ nghe nói qua đồng độ thiên địa huyền khí như thế này bao giờ. Các học viên liên tục sợ hãi thán phục, không đúng, nồng độ huyền khí nơi này quỷ dị, không giống như địa vực tự nhiên, ngược lại giống bí cảnh. Chỉ có Diệp Huyền mới nhìn ra được chân tướng. Quả nhiên chợt nghe Lộ Tuấn nhạt cười nhạt nói: Các vị, đây này là nội viện Lam Quang Học viện. Khu rừng nhiệt đới này không phải địa vực tự nhiên trong mộng cảnh Bình Nguyên, nó là bí cảnh. Chúng ta xưng là Lam Quang bí cảnh. Bí cảnh này là viện trưởng đầu tiên của Lam Quang Học viện phát hiện ra đầu tiên, cũng bị hắn cải tạo thành học viện của chúng ta. Địa chỉ nội viện nằm sâu trong rừng nhiệt đới. Các ngươi chỉ cần đi về phía trước một lát là có thể nhìn thấy kiến trúc nội viện. Đó là khu vực Hạch Tâm. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần cầm lệnh bài của mình đi nội viện đăng ký là được.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 Tên nam từ áo đỏ cười lớn, hỏa diễm trên tay bạo phát và huyện hóa ra từng đồ án khác nhau sau đó đại chiến với tên đệ tử áo lam. Quanh! Hai người điên cuồng giao thủ sinh ra tiếng nổ rất lớn không ngừng quanh quẩn trong quảng trường. Kinh khí cường liệt hình thành gió lốc quét qua toàn bộ quảng trường. Ký tức của hai người đều là lục dài nhị trọng, uy áp bọn họ bộc phát còn đáng sợ hơn cường giả lục dai đỉnh phong ở bên ngoài. Trong tiếng nổ kinh người, một ít học viên gần đó thối lui ra xa, cũng lưu khu vực cho hai người giao thủ.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 hay gã đệ tử vì ân oán mà công nhân động thủ trên quảng trường, nhưng không có người cảm thấy kỳ quái, có thể thấy được chuyện như thế xảy ra thường xuyên. Nói như vậy nội viện này cạnh tranh vô cùng tàn khốc. Tất cả bọn họ giật mình nhưng đám người Diệp Huyền nhanh chóng không quan tâm. Lúc này cầm lệnh bài trong tay đi vào Hoạch Tâm Điện, việc trọng yếu nhất của bọn họ hiện tại chính là đăng ký. Ồ, đám người kia tới từ nơi nào? Tại sao ta chưa từng gặp qua? Nghe nói cách đây không lâu ngoại viện có tổ chức khảo hạch, chẳng lẽ là đám đệ tử mới gia nhập nội viện? Rất có thể Xem tu vi của bọn chúng cao nhất mới là lục giai nhị trọng, còn lại đại đa số đều là lục giai nhất trọng, cái gì? Đột nhiên một người như nhìn thấy đại lục mới, hắn mở to mắt và nói, không ngờ còn có hai võ tông ngũ giai tam trọng. Giọng nói của người này lớn giống như sấm sét, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Không ngờ lại có hai tên võ tông ngũ giai tam trọng. Tại sao đệ tử nội viện lần này lại kém như thế? Lúc nào võ tông ngũ giai tam trọng có thể gia nhập nội viện rồi? Một gã đệ tử nội viện trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin nói ra.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 Hơn nữa còn có hai tên võ tông ngũ giai tam trọng. Các ngươi cho rằng nội viện là nơi nào? Giác rời gì cũng thu. Người này vừa dứt lời, vài tên lão sinh khác cười ha ha, vẻ mặt đùa dỡn. Khi thế tên lão sinh này lập tức bành trướng, thực lực lục giai nhị trọng và dọa tên học viên vừa mối chuyện giật mình. Khi thấy những ngọn núi lớn áp lên người đám Diệp Huyền, Trương Nham chỉ là võ tông lục giai nhất trọng cho nên không thể thừa nhận khi thế này, hắn kêu lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Ha ha ha! Một đám lão sinh liều lĩnh cười to.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 trên bàn tay có huyền lực lưu truyền hiển nhiên muốn giáo huấn lâm nguyên cút trong mắt lâm nguyên bắn ra hàn quang lập loè sau một khắc bên hông hắn có một đạo kiếm quang xuất hiện kiếm quang sáng mắt giống như ánh mắt tử thần nó đánh thẳng vào bàn tay của lão sinh kia phốc phốc huyền lực trên bàn tay lão sinh kia lập tức bị xé nứt ra nó phát ra âm thanh nứt vỡ mà kiếm quang của lâm nguyên sau khi xé nát huyền lực cũng làm bàn tay hắn bị thương tiểu tử ngươi thật can đảm hiển nhiên bọn họ không cho rằng lâm nguyên lại dám động thủ với bọn họ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 Hiển nhiên hắn đã bị thương nhưng không nhìn thấy từ mặt ngoài. Hảo tiểu tử, đúng là dáng sợ mà. Tên lão sinh kia hừ lạnh một tiếng, nhìn như khách lệ nhưng thật ra là trào phúng. Hôm nay phùng vũ ta không cho ngươi một chút giáo huấn thì ngươi còn hung hăng cản quấy không ai bị kịp. Vừa mới dứt lời, lão sinh vùng tay đánh một trường vào người Lâm Nguyên. Dầm dầm dầm. Trong tiếng nổ mạnh, lão sinh và Lâm Nguyên va chạm với nhau. Một ít lão sinh xem náo nhiệt đứng chung quanh bình phẩm trận chiến.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 Nếu như ta là người đã sớm đâm đầu vào tường chết cho rồi. Ha ha ha, Phùng Vũ ngươi có nghe hay không? Đối phó một tân sinh còn tốn nhiều thời gian như vậy, Phùng Vũ ngươi có phải lão sinh hay không? Thật sự làm những lão sinh chúng ta mất mặt. Một ít ít lão sinh đứng ngoài quan sát cũng lên tiếng châm chọc. Phùng Vũ vốn chỉ muốn dạy dỗ Lâm Nguyên mà thôi, lúc này nghe mọi người châm chọc như thế liền tức giận không nhỏ. Số tiểu tử, ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, như vậy đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Đổi giận hết lớn một tiếng. Phùng Vũ xong tới lần nữa. Oanh, khí tức trong thân thể hắn tăng vọt đáng sợ, huyền lực khủng bố bốc phát, huyền lực nồng đậm bao phủ hai tay Phùng Vũ, khí kình như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, khí kình sắc bén cắt không khí kêu lốp bốp không ngừng. Nhìn lưỡi dao sắc bén đầy trời, khí kình như mưa phùn ập lên người Phùng Vũ. Là cực quang đại thủ ấn, Phùng Vũ đã tu thành chiêu này rồi sao? Lần này tên tân sinh không xong, cực quang đại thủ ấn chính là vụ kỹ huyền phẩm, mặc dù chỉ là huyền phẩm sơ giai nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Với thực lực của Phùng Vũ sử dụng chiêu này, đám võ Tô Lục Sai Tam Trọng đỉnh phong bên ngoài có khả năng bị một trường đánh chết tại chỗ. Không ít lão sinh đứng xa nói chuyện với nhau. Đối mặt một kích như thế, vẻ mặt Lâm Nguyên vô cùng ngưng trọng, hắn nín thở tập trung tâm thần, toàn thân hắn như hóa thành trường kiếm và phóng thích khí tức đáng sợ, kiếm khí phóng lên trời, trong thiên địa có tia chớp xuất hiện. Chương 930, Diệp Huyền chỉ điểm, một Xíu, u u Kiếm quang màu đen va chạm với lưỡi đao sắc bén đầy tơ ới của Phùng Vũ, tiếng nổ lớn truyền vào tai mọi người. Qua Lâm Nguyên phun máu như suối và bay ra xa. Lâm Nguyên sư huynh, vài tên Tân Sinh kinh hô và chạy tới. Ồ! đột nhiên Diệp Huyền kêu lên một tiếng, đôi mắt tỏa sáng. Mục kích của Lâm Nguyên hiện tại so với khi giao thủ với mình ở Võ Tận Sơn Mạch không có bao nhiêu biến hóa, quyền lực không tăng lên nhưng kiếm ý lại có một ít biến hóa. Việc này làm hắn giật mình. Lâm Nguyên lý giải với Kiếm Đạo không tầm thường. Lúc ấy chính mình tùy ý chỉ điểm vài câu nhưng Lâm Nguyên đã nhìn ra một tia chân ý trong đó. Nếu không phải huyền lực của hắn không đủ hùng hậu thì hắn cũng không thua trong giao thủ vừa rồi. Hừ, hiện tại biết sai chưa? Vùng vũ lạnh lùng nói ra, khí kinh màu vàng quanh quẩn bên người hắn, khí thức hóa thành thực chất chấn áp thân thể mọi người. Chỉ có thể diệu võ dương ai cũng muốn làm ta khuất phục, người không cảm thấy buồn cười hay sao? Lâm Nguyên lau máu tư trên khóe miệng và lên tiếng cởi nhạo. Hiện tại ta không bằng ngươi, ta thừa nhận việc này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 Nàng xem ra đám người bọn họ bị Phùng Vũ ngăn lại là vì Đông Phương tử ti có thực lực ngũ sai tam trọng mà thôi. Chính mình không cần phải bởi vì nàng mà đắc tội các lão sinh. Ha ha, tốt, rất tốt, ngươi có thể đi qua đăng ký. Phùng Vũ vừa cười vừa nói. Thấy Trương Nham Bình Yên thông qua, mấy học viên do dự đã kích động. Sư huynh ta sai rồi. Chúng ta không nên chống đối sư huynh. Cho chúng ta qua đi. Mấy người kia cúi đầu xuống và gian nan nói ra. Ha ha ha, các người cũng đi qua đi. Phùng Vũ dường dường đắc ý.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 Tuy tù vi hắn chỉ là võ tôn lục giai nhất trọng, nhưng khi thế của hắn rất lớn, hoàn toàn không đặt uy áp của Phùng Vũ trong lòng. Diệp Huyền tinh từ người này chỉ cần còn sống, vĩnh viễn không biết thua, loại người này tương lai sẽ có hy vọng trở thành cường giả. Mấy người nhận sai đúng như Văn Sơn đã nói, cho dù thiên phú cao nhưng không có tâm của cường giả, thành tựu tương lai sẽ không cao tới nơi nào. Tốt, rất tốt, con đường là chính các người chọn thì không nên trách những người khác. Phùng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đánh một trường về phía trước.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 Trọng kiếm màu đen của Diệp Huyền giống như nước chảy quét qua tất cả lưỡi đao màu vàng sắc bén, cuối cùng chém vào bàn tay Phùng Vũ. Quanh trong tiếng nổ lớn, Phùng Vũ bị đánh bay ra xa, bộ dạng hắn thê thảm hơn lúc trước không ít. Bại, lại bại. Ánh mắt mọi người nhìn Diệp Huyền khác với lúc trước. Nếu nói Diệp Huyền lần thứ nhất đánh bay Phùng Vũ là đầu cơ trục lợi, trong giao phong lần thứ hai tất cả mọi người nhìn ra Diệp Huyền có thực lực tuyệt đối. Cùng kiếm pháp, cấp bậc Huyền lực như nhau, vì cái gì ta không thể ngăn cản Huyền Diệp?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 Cách xếp đặt những đình viện này không phải tùy ý, chúng có một quy luật kỳ diệu hình thành trận pháp cực lớn. Các đình viện trong trận pháp có thiên địa huyền khí nồng đậm hơn bên ngoài. Lựa chọn trụ sở cũng có điều cần lưu ý, đình viện càng vào giữa thì hiệu quả hấp thu thiên địa huyền khí càng tốt. Chín người các ngươi là tân sinh nên hiện tại chỉ có thể lựa chọn đình viện ở tít bên ngoài. Một đạo sư giảng giải, đám người lâm nguyên nghe xong lộ ra thần thái ngạc nhiên, không nghĩ tới trong nội viện lại có quy củ như vậy. Lúc này mọi người chọn đình viện của mình.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 Một giờ sau, Diệp Huyền bông trận bàn tàn phá trong tay ra, hắn thở dài một hơi. Căn cứ một tia tin tức cuối cùng lưu lại, vị trí chuyển tin đối ứng với trận bàn chính là khu vực vạn dặm bên ngoài Lam Quang Học Viện, mục tiêu hẳn nằm ở phía đông nam. Diệp Huyền xuất ra địa đồ mộng cảnh bình nguyên, hắn dùng Lam Quang Học Viện làm trung tâm và tìm trong khu vực vạn dặm phía đông nam. Trong khu vực này có không ít thành trì, trong đó chỉ có một thành trì tương đối lớn. Không ngoài dự liệu, đám người đoạn thiên lang đang ở trong thành Hôi Nguyên.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 Sáng sớm sương mù mờ mịt, Đông Phương Tử Ti cười cười như trăm hoa đua nở. "Chào buổi sáng." Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, "Sớm như vậy, ngươi chuẩn bị đi đâu?" Đông Phương Tử Ti hiếu kỳ hỏi. Nội tâm Diệp Huyền hơi động, Đông Phương Tử Ti là đệ tử luyện dược hệ, nói không chừng nàng hiểu rõ tình huống phòng luyện chế. Người biết phòng luyện chế trong nội viện ở đâu không?" "Phòng luyện chế?" Đôi mắt Đông Phương Tử Ti sáng ngời. "Nói thật, nàng cực kỳ bội phục tạo nghệ luyện dược của Diệp Huyền."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 Thí luyện tháp không phải nằm ở ngoại viện sao? Diệp Huyền nghi hoặc, xem ra phải nói rõ cho người biết rồi. Lâm Nguyên nghe xong cười nói, trong nội viện cũng có thí luyện tháp, cho nên chúng ta có thể tiến hành thí luyện trong nội viện. Thật không? Có hai tòa thí luyện tháp? Diệp Huyền nghe xong liền kinh ngạc. Diệp Huyền nhìn thấy thí luyện tháp trong Lam Quang Học Viện là nơi đặc thù nhất, cho dù Kiếp trước hắn ở trong huyền vực cũng chưa từng gặp qua. Nếu như nói Lam Quang Học Viện có được hai tòa thì quá khoa trương rồi. Kỳ thật chỉ có một tòa thí luyện tháp. Thì luyện tháp trong nội viện và ngoại viện là giống nhau, chỉ có điều có hai cửa và khác nhau mà thôi. Là như thế, lúc này Diệp Huyền mới hiểu ra. Sau khi hai bên cáo từ lẫn nhau, Diệp Huyền được Đông Phương Tử Ti dẫn dắt đi nhanh tới phòng luyện dược. Bởi vì Đông Phương Tử Ti lần đầu tiên tới đây, nên hai người hao phí một ít thời gian mới có thể xin được cấp phép vào phòng luyện dược. Nhân viên công tác nhìn tư liệu của hai người và khẽ cười nói: "Hai người các ngươi là tân sinh mới gia nhập nội viện à, không biết các ngươi muốn luyện chế đan dược gì, căn cứ vào quy định"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 Sau khi giao tiền phí, Diệp Huyền nhanh chóng đi vào phòng luyện chế. Tất cả phòng luyện chế của luyện dược hệ đều ở cùng chỗ với nhau, căn cứ cấp bậc khác nhà mà đánh số. Phòng luyện chế từ số 1 tới số 10 là cao cấp nhất, trong đó phòng luyện chế từ số 1 tới số 5 chỉ cho phép đạo sư sử dụng, sẽ không cho đệ tử thuê. Hôm nay thời gian còn sớm nên có rất nhiều phòng luyện chế không có đệ tử. Sau khi tiến vào phòng luyện chế, Diệp Huyền lập tức phát hiện mình tiêu phí 300 khối huyền thạch hạ phẩm không uổng. Cả phòng luyện chế cực kỳ xa hoa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 Phải biết rằng 300 khối huyền thạch hạ phẩm đủ để mua được một ít đan dược ngũ phẩm, Diệp Huyền làm như thế nên Đông Phương Tử Ti không rõ, lát nữa người sẽ biết muốn luyện chế đan dược gì, hiện tại nên đi xử lý một chút. Diệp Huyền phất tay, hắn đặt một đống linh dược lên bàn sau đó nói ra, những linh dược kia đa số là linh dược lục giai, chúng tỏa ra khí tức linh dược kinh người, số lượng không ít. Linh dược lục giai? Đông Phương Tử Ti thấy thế liền kinh ngạc, Huyền Diệp, người muốn luyện đan dược lục phẩm sao? người chỉ là võ tông ngũ giai à?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 Đông Phương Tử ti tỉnh táo lại nói: Cho dù luyện chế bất cứ đan dược đẳng cấp nào đều cần luyện dược sư dùng huyền thức và hòa diễm luyện chế. Muốn luyện chế đan dược lục phẩm, luyện dược sư đầu tiên phải có được huyền thức đạt tới lục giai. Tiếp theo nếu có thể thúc dục huyền hòa lục giai, hơn phải điều khiển huyền hòa thật mạnh. Người chỉ là võ tông ngũ giai, huyền thức không có đạt tới lục giai cho nên không thể thúc dục huyền hòa. Như vậy làm sao luyện chế đan dược lục phẩm? Thật không? Ai nói võ tông ngũ giai tam trọng không thể thúc dục huyền hòa lục giai? Diệp Huyền vừa rất lời, huyền thức trong đầu hắn bao phủ chung quanh, hai tay hắn nhanh chóng đánh ra từng đạo pháp quyết dung nhập vào trong trận pháp. Ông, đột nhiên trận pháp luyện chế khởi động, một đám hỏa diễm hư vô hình thành trong trận pháp, khí tức hỏa diễm đáng sợ sáng chói mắt Đông Phương Tử Ti. "Huyền hỏa lục giai, huyền thức của ngươi đột phá lục dai, điều này sao có thể?" Đông Phương Tử Ti há to mồm, Diệp Huyền chỉ là một võ tông ngũ dai ấy có được huyền thức lục dai, Diệp Huyền làm mọi việc đã đánh vỡ thưởng thức trong lòng nàng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 Người ngoài nghề xem náo nhiệt, Đông Phương Tử Ti là luyện dược sư thiên tài, tạo nghệ luyện dược học của nàng không kém, nhưng hôm nay nhìn thấy Diệp Huyền luyện chế liền có cảm giác rung động thật sâu. Diệp Huyền thao tác nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có cảm giác chúc chắc, động tác tràn ngập tính nghệ thuật. Động tác của hắn không nhanh nhưng lại thập phần trầm ổn, hắn toàn tâm đầu nhập vào trong quá trình luyện chế. Lúc này thần hành thương hội hợp tác với Diệp Huyền, Đông Phương Tử Ti cũng đối đãi với Diệp Huyền như bằng hữu, hiện tại nàng đã có cảm giác tim đập thình thịch. Chú ý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 Linh dược nhu hòa cũng có mặt nóng, tất cả phải xem ngươi làm sao khai quật ra. Đông phương tử ti, huyền thức của ngươi có thể thẩm thấu vào sẽ biết ta thao tác thế nào. Đông phương tử ti có tạo nghệ luyện dược vô cùng kinh người, diệp huyền sẽ không để ý ở phương diện này cho nên cũng chỉ điểm nàng một ít. Dùng huyền thức thẩm thấu vào, như vậy cũng được. chương 934, Luyện chế điên cuồng, 2. Đông phương tử ti thoáng giật mình, trong quá trình luyện dược sư luyện chế kiên kỵ nhất chính là bị quấy nhiễu.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 Diệp Huyền không có nghỉ ngơi, cuối cùng hắn luyện ra 10 lò đan dược. Ngay từ đầu hắn luyện chế đan dược thỉnh thoảng xuất hiện một ít khuyết điểm nhỏ nhặt, vào lúc chế chiều phẩm chất đan dược tăng lên, đan dược càng nhiều và càng tốt hơn trước. Đông Phương Tử từ lúc này đang ngây ngốc, ngay từ đầu nàng còn khiếp sợ, càng về sau nàng đã hoàn toàn chết lặng, triệt rể đắm chìm vào trong quá trình Diệp Huyền luyện chế. Hiện tại có thể bắt đầu luyện chế cô mạnh lan đan. Sau khi luyện chế hơn 10 lò đan dược khác nhau, rốt cuộc Diệp Huyền cũng bắt đầu luyện chế cô mạnh lan đan. Hồ.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 Hắn lúc trước chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, phòng luyện chế số 1 là luyện dược hệ chuyên môn cung cấp cho hắn sử dụng đấy. Trong tình huống bình thường, trừ phi phòng luyện chế số 2 đến số 4 bị chiếm, khi đó các đạo sư luyện dược hệ mới sử dụng phòng luyện chế số 1. Dược lão cầm ngọc bài rời đi, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở phòng luyện chế số 6, bởi vì phía trên có đăng ký cái tên quen thuộc, Huyền Diệp, gia hỏa này sử dụng phòng luyện chế số 6. Dược lão kinh ngạc, Đồng lão cũng nhìn thấy cái tên Diệp Huyền cho nên ngạc nhiên không nhỏ. Trong cuộc thi viết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 Chờ bọn họ đi qua phòng số 6 lại phát hiện có chấn động cường đại nên hiếu kỳ. Chấn động này là luyện chế đan dược lục phẩm. Trên mặt Dược lão mang theo khiếp sợ. Chẳng lẽ Huyền Diệp luyện chế đan dược lục phẩm? Hắn mới có thực lực võ tông ngũ dai à? Hơn nữa khí tức như vậy quá thuần hậu, Huyền Diệp luyện chế đan dược gì? Đi, vào xem." Dược lão tâm ngứa nên nói ra. Thân là luyện dược đại sư, nội tâm Dược lão hiếu kỳ không chịu nổi. Huyền Diệp đang luyện chế, đột nhiên đi vào không tốt lắm đâu.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 bởi vì nàng hiểu rõ đây là ảo giác mà thôi, mà nơi phát ra ảo giác chính là Diệp Huyền luyện chế đan dược. Huyền Diệp luyện chế đan dược gì? Vì cái gì ta có cảm giác như vậy? Đông Phương Tử ti kinh hãi, ảo giác đan dược có quan hệ với tác dụng của nó, chính mình người mùi đan dược đã như vậy, chỉ cần mình phục dụng đan dược Huyền Diệp luyện chế sẽ có thể đột phá. Trong ánh mắt nóng rực của nàng, Diệp Huyền vung tay lên, 10 viên đan dược no tròn xuất hiện trong tay Diệp Huyền. 10 viên đan dược lớn như ngón cái, chúng có màu xanh đen cùng một ít tơ vàng. Đan dược sáng bóng xinh đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật, 10 viên đan dược, tất cả đều là thượng phẩm. Nội tâm diệp huyền kinh hỉ, một cây linh dược, một lò đan dược cực hạn là 12 viên, hắn luyện ra 10 viên thượng phẩm chứ không có cực phẩm. Dù sao huyền thức của hắn mới tiếp cận lục sai trung kỳ, dùng huyền thức lục sai trung kỳ luyện chế đan dược lục giai đỉnh phong, hơn nữa còn là đan dược thượng phẩm, việc này được xưng là kỳ tích trong luyện dược giới. Không thể tưởng tượng nổi, đúng là khó tin mà.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 Dược lão vốn chỉ muốn xem tạo nghệ luyện dược của Diệp Huyền như thế nào và chỉ điểm, ai biết trời đưa đất đẩy làm sao lại biến thành người học trộm, nếu như chuyến đi thì hắn không có tư cách làm chủ nhiệm luyện dược hệ. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 936. Hai lão tức giận. 1. Nhìn thấy ngữ khí thành khẩn của dược lão cho nên nội tâm Diệp Huyền hòa hoãn lại, nói. Ta nhớ lúc trước khi luyện chế ta đã đóng phòng luyện chế, tại sao hai vị vào được? Dược lão cười khổ và nói.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 Diệp Huyền luyện chế một lần là thành công, mùi của đan dược cũng làm huyền lực của nàng bị dẫn động, trong nội tâm nàng tò mò không thôi. Ta luyện chế chính là cô mạnh Lan Đan. Diệp Huyền cũng không giấu giếm. Cô mạnh Lan Đan. vẻ mặt Dược lão nghi hoặc, hắn thân là chủ nhiệm luyện dược hệ Lam Quang học viện nhưng chưa bao giờ nghe qua cái tên đan dược này. Cô mạnh Lan Đan lấy cô mạnh lan lục giai làm chủ dược, phụ dùng tinh rượu tùy, thiên tinh sa các loại tài liệu luyện chế mà thành, có thể trợ giúp võ tông ngũ giai tam trọng dễ dàng bước vào võ tô lục giai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 Mục đích tồn tại của Lam Quang Học viện chính là trợ giúp Võ Tông Ngũ giai đột phá đến Võ Tô Lục giai, đồng thời giúp Võ Tô Lục giai tam trọng bước vào Võ Vương thất giai. Nếu như đan dược Diệp Huyền có công hiệu như thế, chẳng phải nói chỉ nờ có thể luyện chế đan dược này, tất cả đệ tử trong học viện đều đột phá Võ Tô Lục giai, dường như biết rõ suy nghĩ của Dược lão, Diệp Huyền cười nói, trên lý luận cô mạnh Lan đan có thể giúp tất cả Võ Tông Ngũ giai bước vào Võ Tô Lục giai, nhưng trên thực tế bởi vì linh dược cô mạnh Lan thập phần thưa thớt, Hơn nữa, tinh diệu tủy và thiên tinh xa khó gặp, hơn nữa luyện chế cô mạnh lan đan thập phần dần dà, luyện dược sư lục gia đình phong chưa chắc bảo chứng khả năng thành công, cho nên loại đan dược này ít khi truyền lưu ra ngoài. Người nói cô mạnh lan đan là đan dược lục sai đỉnh phong, vậy chẳng phải nói ngươi là luyện dược sư lục gia đình phong? Dược đã sớm hoài nghi phẩm giai của cô mạnh lan đan, hôm nay đạt được diệp huyền chứng minh là đúng thì giật mình không thôi. Ngươi dùng tu vi võ tông ngũ luyện chế đan dược lục gia đình phong, kiến thức dược lão còn cao hơn Đông Phương Tử Ti nhiều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 Ngươi dùng tôi đan quyết lúc cuối cùng căn bản không phải mộng cảnh bình nguyên có thể có được. Ánh mắt dược lão tỏa sáng và bắn ra hào quang, nói: Ngươi tới Lam Quang học viện có mục đích gì? Và lúc này trên người dược lão phóng thích hàn khí kinh người, hàn khí bao phủ Diệp Huyền. Đồng lão bên cạnh cũng giống như thế, ánh mắt vô cùng ác liệt. Hai người tỏa ra sát cơ đậm đặc, lập tức bao phủ Diệp Huyền. Trong phòng luyện chế sinh ra hào khí nặng nề. Hai vị muốn làm gì? Đông Phương Tử ti nhìn thấy hai người như vậy thì ngạc nhiên. Song Phương trao đổi với nhau rất tốt. Vì cái gì đảo mắt đã biến thành bộ dạng như vậy? Đông Phương Tử Ti, ngươi trực tiếp lui qua một bên. Dược lão vung tay lên, quyền lực vô hình đẩy Đông Phương Tử thi ra ngoài. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm và Diệp Huyền, "Chúng ta đã điều tra qua, ngươi căn bản không phải người mộng cảnh bình nguyên chúng ta. Lần đầu tiên ngươi xuất hiện chính là vô không lĩnh trong mộng cảnh bình nguyên, bên người còn có cường giả võ Vương tóc Vàng, về sau ngươi đi đế đô Hạo Thiên Đế quốc và sáng lập Huyền Đan Các, gây ra một phen phong vân, cuối cùng mới đi đến Lam Quang học viện chúng ta." Trường 937, hai lão tức giận, hai. Dược lão nói mỗi câu như thế, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền càng hung hiểm hơn trước, ý đồ nhìn ra một ít sơ hở. Không biết ngươi có lai lịch gì nhưng ngươi biểu hiện thực lực căn bản không phải người mộng cảnh bình nguyên có thể có được. Ơi thiên phú của ngươi không cần tới Lam Quang học viện, nói đi, ngươi có lai lịch gì, đến Lam Quang học viện với mục đích gì. Đối mặt Dược lão và đông lão chất vấn, khí thế không ngừng áp bách thân thể, vẻ mặt Diệp Huyền không biến hóa, hắn lạnh lùng nói.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 Dược lão và đông lão càng cảm thấy nặng nề. Thiên phú người này đáng sợ như vậy, luyện dược, luyện hồn đều có trình độ cao như thế tuyệt đối không phải thế lực mộng cảnh bình nguyên bồi dưỡng ra được, tất nhiên tới từ địa vực cao tầng hơn, hơn nữa sau lưng của hắn có thế lực vô cùng khổng lồ. Nghĩ đến người có thế lực như vậy lại mai phục trong lam quang học viện, điểm này mới làm hai lão khiếp sợ. Thế lực lớn hao phí nhiều tâm cơ như vậy, hiển nhiên bọn họ có mưu tính không nhỏ, không được, tạ tuyệt không thể nhìn âm mưu của đối phương thực hiện được. Nhất định phải biết rõ người này tiềm phục trong Lam Quang Học Viện với mục đích gì. Đồng lão nghĩ tới đây trong nội tâm hắn đã có quyết định. Ngươi cho rằng ngươi bằng vào hồn lực lục phẩm là có thể ngăn cản lão phu sao? Phận hóa hồn nguyên vô khổng bất nhập. Đột nhiên đồng lão hét lớn một tiếng, hồn lực lục phẩm của hắn không ngừng tăng vọt, càng cuồng bạo hơn trước. Hồn lực của hắn trong nháy mắt bành trướng mãnh liệt và tiến thẳng vào trong đầu Diệp Huyền. Hồn lực Đông lão cao tới lục phẩm đỉnh phong, hồn lực Diệp Huyền khoảng chừng lục phẩm sơ kỳ, được hồn quyết gia tăng uy lực. Hồn lực Đông lão tăng vọt nhanh chóng làm hồn lực Diệp Huyền liên tục lui về phía sau. Hừ, vô từng hồn quyết, phòng thủ kiên cố. Nếu như Đông lão muốn dựa vào Huyền Nguyên Thất dài nhị trọng áp chế Diệp Huyền, có lẽ Diệp Huyền không chịu đựng nổi, nếu như dựa vào hồn lực lục giai thì sai 10 phần. Tiếp trước hắn là Tiêu giao Hồn Hoàng, nếu như chỉ là hồn lực cao hơn mình hai tiểu cảnh giới đã áp chế không dậy nổi, như vậy hắn không xứng là Tiêu giao Hồn Hoàng. Trong đầu Diệp Huyền bộc phát hồn lực vô hình, dường như hóa thành một tấm chắn ngăn cản hồn lực Đông lão mặc cho hắn bộc phát mạnh cỡ nào cũng không thể trùng kích Diệp Huyền. Chương 938, đệ tử viện trường Thực lực Huyền Diệp đáng sợ như thế, còn có hồn quyết kia lại có thể ngăn cản Vạn Hóa Hồn Nguyên của ta, việc này không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Đông lão vô cùng khó coi, hồn lực Vạn Hóa Hồn Nguyên của hắn chỉ kém hồn lực thất phẩm một bước mà thôi. Hắn xem ra hồn lực như thế muốn áp chế Huyền Diệp không khó khăn gì, căn bản không phải vấn đề, ai mà ngờ lại không thành công chứ? Hồn quyến đáng sợ như vậy, Người quyết định không phải là người mộng cảnh bình nguyên, phải biết rõ lai lịch của hắn. Thế lực của thiên tài như vậy không phải lam quang học viện có thể chống cự. Nếu trở địch nhân tới đây, chúng ta không biết cả lai lịch của đối phương, tương lai không lâu lam quang học viện chúng ta sẽ bị hủy diệt. Nếu như lợi dụng tu vi chấn áp, diệp huyền căn bản không ngăn cản nổi đông lão và dược lão. Hiển nhiên hai người không muốn giết diệp huyền, bọn họ chỉ muốn biết rõ lai lịch của hắn mà thôi. Nghĩ tới đây đông lão lập tức nảy sinh ác độc, đôi mắt hắn bắn ra hào quang màu đỏ. Toàn thân ẩn ẩn sinh ra lực lượng quỷ dị làm cho không khí xung quanh vặn vẹo liên tục. Đồng thời, hồn lực của hắn tăng vọt lên gấp vài lần. "Đồng lão, ngươi không muốn sống?" Diệp Huyền thấy thế sắc mặt biến hóa, vội vàng quát. Hắn làm sao không biết bí pháp Đồng lão thi triển là gì chứ? Hắn đang tiêu hao tiềm năng của mình mới có thể làm hồn lực gia tăng nhanh chóng. Phương thức này có thể giúp hồn lực tăng vọt nhanh chóng nhưng lại sinh ra di chứng vô cùng to lớn. Một khi hồn hải không chịu nổi, nhẹ thì hồn lực sụp đổ, luyện hồn xưa mất đi năng lực, nặng thì hồn phi phách tán. Tử phong tại chỗ. Đồng lão, người làm cái gì vậy? Dược lão bên cạnh cũng nhìn ra không đúng nên quát lớn. Hết lần này tới lần khác tại luyện hồn phương diện, hắn hồn nhiên không hiểu, căn bản không cách nào nhúng tay. Về phần đông phương tử ti, tại đáng sợ như thế hồn lực xuống, căn bản liền tới gần đều không thể tới gần. Đồng lão, huyền diệp hắn sẽ không bất lợi cho học viện. Dừng tay đi. Nàng chỉ có thể không ngừng khuyên can mà thôi. Vì Lam Quang học viện, cho dù hy sinh Đông Bắc Đạp ta thì thế nào? Cho dù thế lực nào cũng đừng mơ tưởng máu nhuộm lam quang học viện. Đồng lão giữ tận quát. Ai? Diệp Huyền không nhịn được nhìn sang đồng lão. Sao ngươi khổ như vậy? Ngươi không hiểu, đồng bác đặc ta đã từng nhận ân huệ của hoàng phù tú minh viện trưởng, tuyệt không cho phép lam quang học viện mai một trong tài viện trưởng. Đồng lão cắn răng nói ra, thần sắc kiên quyết. Dừng tay. Diệp Huyền lắc đầu, hắn cười khổ không thôi, đôi mắt hắn biến thành màu xanh và vận chuyển huyễn cấm chi nhãn.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 Trong nội tâm nói đối phương là đồ đệ của hắn còn không sai biệt lắc, không có khả năng, Tinh Diễn Thần Quyết là tuyệt học độc nhất vô nhị của Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng, ngươi không phải đồ đệ của hắn thì làm sao biết Tinh Diễn Thần Quyết? Đồng lão dùng vẻ mặt không tin nhìn hắn, chợt làm như nghĩ đến cái gì và hai người cả kinh. Chương 939, Hoài nghi như cũ, 1. Chẳng lẽ Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tinh Diễn Thần Quyết của ngươi đạt được từ trên người Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng. Đôi mắt hai người lúc này bắn ra hàn quang lúc này sắt cơ đậm đặc bao phủ phòng luyện chế hào khí đông cứng diệp huyền cười khổ một tiếng thật vất vả hai người mới yên ổn một hồi không nghĩ tới chưa bao lâu lại kích động như thế nhưng hắn không thể thừa nhận mình là đồ đệ hoàng phủ tú minh diệp huyền nhất định không muốn vì dẹp loạn bọn họ nên hắn nói tuy ta không phải đồ đệ hoàng phủ tú minh nhưng vẫn có một ít sâu xa đấy là hắn truyền thụ tinh diễn thần quyết cho ta khi ở huyền vực cục cục trừ tinh diễn thần quyết ra còn có mấy công pháp khác đấy nói xong diệp huyền khoát tay ký thức làm người ta giật mình tràn ngập thiên địa và chấn nhiếp mọi người. Đây là bắc minh thần công của hoàng phủ tú minh viện trưởng. đồng lão và dược lão hưng phấn. hoàng phủ tú minh viện trưởng lại truyền thụ bắc minh thần công đều cho huyền diệp. quan hệ hai người tuyệt đối không tầm thường. diệp huyền lau lau mồ hôi lạnh. hai môn công pháp này có trong ngọc giản hắn cho hoàng phủ tú minh, cho nên nói hắn mới là lão tổ của công pháp. huyền diệp, không không. diệp thiếu, hoàng phủ tú minh viện trưởng hiện tại như thế nào? đồng lão và dược lão liền hỏi.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 Hồn nhiên không rõ phát sinh cái gì, nhìn thấy hai bên không còn dương cung bạt kiếm như trước cho nên nội tâm hắn thả lòng không ít. Diệp Thiếu, ngươi chờ một lát, chuyện này chúng ta cần phải báo cho các phó viện trưởng. Biết được Diệp Huyền có liên hệ với Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng cho nên thái độ hai người với Diệp Huyền tốt hơn trước. Diệp Huyền gật gật đầu, nội tâm đang cười khổ, quan hệ giữa mình và Hoàng Phủ Tú Minh chỉ là nói bừa, hy vọng đến lúc đó không bị nhìn thấu mới tốt, và lúc này cho một tòa mật thất trong Lam Quang học viện.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 Thời điểm dĩ vãng Hoàng phủ tú Minh viện trưởng cách nửa năm sẽ liên hệ với học viện một lần tìm hiểu tình huống. Không chỉ như thế, nếu học viện xảy ra chuyện gì đó sẽ chủ động liên lạc đối phương, viện trưởng cũng sẽ trả lời trong thời gian ngắn nhất. Nhưng hơn một năm trước Hoàng phủ tú Minh viện trưởng mất đi tin tức, mặc cho Cát Phác Tử như liên lạc thế nào cũng không có đáp lại. Lúc này Huyền Cơ tông sự tình, Cát Phác Tử không ngừng thông chi Hoàng phủ tú Minh viện trưởng, nhưng như đá chìm vào đáy biển, không hề có tin tức. Nội tâm Cát Phác Tử như có hòn đá nặng áp chế nội tâm. Đông đông đông! Đúng lúc này ngọc bội bên hông cát Phác tử tỏa sáng, hắn cầm lên xem xét và vẻ mặt chấn kinh. Ngực cái gì? Huyền Diệp lại đến từ huyền vực, hơn nữa còn gặp Hoàng Phù Tú Minh Viện trưởng. Hắn vội vã rời khỏi mật thất và nhanh chóng đi tới nội viện. Nửa canh giờ sau, trong mật thất luyện dược hệ, ba người cát Phác tử, đông lão, dược lão đều nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Khục khục, ta nói các ngươi có thể không dùng ánh mắt này nhìn ta hay không, ta cảm thấy không được tự nhiên đấy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 Thẳng đến 450 năm trước Lam Quang học viện triệt để vững vàng thì hắn mới lên đường đi huyền vực tiếp tục tìm kiếm tung tích của tiêu giao hồn hoàng. Từ đó về sau Hoàng Phù Tú Minh rất ít khi quay lại Lam Quang học viện. Nếu như 450 năm trước Hoàng Phù Tú Minh thật sự đi Y huyền vực tìm hiểu tin tức của mình, thiên sơn tại huyền vực cửu trọng thiên là nơi hắn phải đi, mà thiên sơn nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cho nên diệp huyền mới thiết lập câu chuyện tổ tiên của mình. Quả nhiên hắn nói lời này làm ánh mắt đám người cát phác tử sáng lên. Vì thật năm đó viện trưởng rất ít khi nói chuyện huyền vực với học viện, ngay cả các phác tử cũng không biết nhiều lắm. 40 năm trước sau khi viện trưởng đến huyền vực đã có một thời gian đi thiên sơn tại huyền vực cửu Trọng Thiên, các phác tử biết có việc này. Nhưng bằng vào lời nói phiến diện của Diệp Huyền, các phác tử vẫn có hoài nghi lai lịch Diệp Huyền. chương 940, hoài nghi như cũ, hay, theo ta được biết, cho dù là bắc minh thần công hay tinh diễn thần quyết đều là công pháp do Hoàng Phù Tú Minh viện trưởng tu luyện, hơn nữa hắn xem như chân bảo.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 trong câu hỏi của hắn lúc trước, hắn có thể cảm giác được cát phó viện trưởng đối với hắn còn ôm thái độ hoài nghi. dựa theo đạo lý, cát phó viện trưởng có thể liên hệ với hoàng phủ tú minh viện trưởng, nhưng hắn chỉ hỏi thăm hoàng phủ tú minh viện trưởng thế nào. cát phó viện trưởng, ta nghĩ người nhất định có phương thức liên lạc với hoàng phủ tú minh viện trưởng, chỉ cần ngươi nói cho hắn biết. trước cửa tiêu giao cung, cố nhân bảy ngày bảy đêm có mạnh khỏe, hắn sẽ biết ta là ai. diệp huyền nói lời này cũng có một tia thăm dò. ha ha, chờ thời điểm ta liên lạc được với viện trưởng sẽ nói lời này. Cát phó viện trưởng khẽ cười nói, thần sắc hắn mặc dù không thay đổi nhưng Diệp Huyền vẫn cảm giác được sâu trong mắt hắn có lo lắng. Thật không? Diệp Huyền đột nhiên hỏi. Nếu như ta đoán đúng, Cát phó viện trưởng ngươi đã không cách nào liên lạc với Hoàng phủ tú minh viện trưởng à? Ngươi. Đột nhiên Cát phó viện trưởng đứng lên, hắn ngạc nhiên nhìn Diệp Huyền, toàn thân sinh ra sát cơ cường đại. Cát phó viện trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Đồng lão và dược ngạc nhiên nhìn Cát phác tử. Ừ, để ta đoán chúng sau. Diệp Huyền thì thào, vẻ mặt hắn đáng chát. Tục truyền cát phó viện trưởng là người duy nhất có thể liên lạc với hoàng phủ tú minh khắn khiếp sợ như vậy càng làm diệp huyền chứng minh là đúng. Cát phó viện trưởng, người thật không thể liên lạc được với viện trưởng. Đồng lão và dược lão khiếp sợ hỏi thăm. Vẻ mặt cát pháp tử ngưng trọng nhìn sang diệp huyền, không có trả lời câu hỏi của hai người. Lời nói của cát pháp tử mang theo sát cơ. Ngươi còn biết cái gì? Hôm nay đại địch huyền cơ tông đang ở trước mặt, hoàng phủ tú minh viện trưởng không rõ tung tích.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 mà là thăng hoa. Thời khắc huyền lực lột xác như trẻ sơ sinh, thủ tâm như một. Diệp Huyền nói câu này, mỗi câu như đại chùy nện thẳng vào nội tâm Cát Phác Tử. Ngươi, ngươi. Bỗng nhiên Cát Phác Tử đứng lên, trong mắt mang theo khép sợ không dám tin. Diệp Huyền nói những lời này là những lời Hoàng phủ tú Minh viện trưởng chỉ điểm cho hắn. Cũng bởi vì Hoàng phủ tú Minh viện trưởng chỉ điểm cho nên hắn kẹt ở võ tôn lục gia đình, phong mới có thể đột phá tới cảnh giới võ vương thất giai. Theo Cát Phác Tử biết, lời nói này Hoàng phủ tú Minh viện trưởng chỉ nói qua với hắn. Những người khác không biết được, nhìn thấy các phác tử khiếp sợ như vậy, diệp huyền không có nhiều lời, hắn nhìn sang đông lão. Đông lão, ngươi thân là chủ nhiệm luyện hồn hệ, luyện hồn dư lục phẩm đỉnh phong, phương diện luyện hồn cũng được Hoàng Phù Tú Minh Viện trưởng chỉ điểm A, có phải hắn từng nói với ngươi, luyện hồn như thông thần, yêu cầu ý thủ đan điền, tâm ý mình không? Chú ý quy tâm, quy nguyên, quy hồn mới là chính đạo, hồn tạo ra do ý niệm mà hóa, tâm ý ngưng tụ không đâu không có, không còn bất diệt. Làm sao ngươi biết?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 Diệp Huyền nói hai câu đều là Hoàng phủ tú Minh viện trưởng một mình dạy bảo bọn họ, như tâm đắc luyện hồn vừa rồi. Cát Phác Tử cũng không biết, hai người đông lão không biết những lời nói riêng của viện trưởng và Cát Phác Th. Hiện tại Diệp Huyền nói ra rất rõ ràng, nếu Diệp Huyền không có quan hệ với Hoàng phủ tú Minh viện trưởng thì hắn không biết rõ ràng như thế. Diệp thiếu, bởi vì đang mang trọng đại, xin tha thứ chúng ta hoài nghi lúc trước. Cát Phác Tử lúc này cúi đầu nhận lỗi vô cùng chân thành, ta còn không có nhỏ mọn như vậy. Diệp Huyền cười cười.